Nhưng vai nàng khẽ động phù muốn đứng dậy thân thể đã co giật Tư chi giống như những tảng đá Kéo nàng trở lại giường Khiến nàng không thể động đậy Hôm nay nàng không cảm thấy đau Nhưng lòng nàng dậy lên một cảm giác bất lực Và suy sụp Bích thương Phương Thẩm đi Đã từng trực vật thế này bao giờ Một tiếng thở dài Ngư Phu đưa cháo đút vào miệng nàng Không nói thêm lời nào nữa Thẩm đi lặng lẽ Ăn hết cháo Ngư Phu đút cho Hết một chén, đối phương nói Ăn nữa không? Thẩm Ly im lặng hồi lúc Nặng đáp nhưng không trả lời câu hỏi Bốn thanh huyền thiết này Được kết hợp trong ngoài Mà thành huyền thiết bên ngoài Bọc lấy lõi sắt bên trong Lúc đó bọn chúng xuyên lõi sắt bên trong Qua xương, sau đó lấy huyền thiết Bên ngoài đóng lại Hai thứ này siết chặt Một đầu gắn xích sắt Khiến ta không thể nào thoát được Dòng nặng đàm mạc, thanh đều không trầm bỗng Cứ như người bị xuyên qua xương không phải là mình. Mấy ngày nay, bên ngoài dằn sóc, khớp sắc đã lỏng rồi. Ta muốn nhờ người giúp ta bẻ bốn thanh huyền thiết này ra. Lúc đó có lẽ hơi khó coi. Nhưng nếu sự thành, bổn phương sẽ hoàn thành một tâm nguyện của người để báo đáp. Đối phương cả buổi cũng không đáp. Thẩm ly đang trong bóng tối nên không nhìn thấy biểu hiện của hắn. Cũng không biết đối phương muốn đáp thế nào. Bởi vì cảm thấy thời gian chờ càng dài thêm. Được, hắn đáp một chữ ngắn gọn giống như hạ một quyết tâm còn lớn hơn cả nàng. Nếu vậy, nhưng lúc hôm nay ta không cảm thấy đâu người hãy bẻ giúp ta đi. Ngư phu thu dọn đồ đạc, lấy một chầu nước nóng đặt bên giường thẩm đi, sau đó đặt tay lên cổ tay nàng. Thẩm đi cười nói. Không ngờ, người làm việc cũng tỉ mỉ lắm, người có muốn tu đạo không? Nếu muốn thành tiên, chờ vết thương của ta khỏi rồi.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 Khắp sắc quả nhiên đã lỏng, nếu dùng lực thêm chút nữa thì phầm nhân cũng nhẹ nhàng bẻ ra được. Ngư phu khuấy đạo mấy lần thôi đã khiến tráng thẩm ly toát mồ hôi, nàng nhắm mắt điều chỉnh hơi thở. Nhanh đi, nàng không đau nhưng cơ thể cũng có cực hạn. Đối phương dùng lực vặn lỏng huyền thiết và lõi sắc. Cổ tay đã trắng xanh của thẩm ly nhỏ ra và giọt máu, giống như máu đã sắp khô cạn.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 Nàng chỉ cảm thấy máu huyết trong thân thể chạy rất nhanh, tim đập nhanh như muốn nổ tung, phổi hô hấp cực kỳ khó khăn, đầu óc cũng dần dần hỗn độn. Thế giới vốn tôi đen, bỗng thềm rất nhiều cảnh tượng hỗn loạn. Nàng dường như nhìn thấy cảnh tượng lúc nhỏ, ma quần đi dạy nàng thương pháp và thuộc pháp, nhưng bên cạnh họ có một con mắt âm hiểm đang nhìn. Thẩm đi hoảng hốt lùi lại hai bước, kích động muốn quay lưng, ánh mắt lạnh đùng nhìn nàng, sau lưng mặt phương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 Dường như trong chốc lát bỗng không còn thứ gì Nhưng trước mắt nàng lại có một khe nước hẹp Bên trong có gió nhẹ thổi ra Tham Ly trầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Nàng phát hiện ở đây là cửa của Khư Thiên Uyên Giống như tối hôm đó Nàng một mình đến Khư Thiên Uyên nhìn thấy vị Không có chứng khí bốc ra Chỉ có một khe nước hẹp bỗng nhiên trong khe nước Có một con mắt bay ra Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẩm đi Khiến nàng kinh hãi hít một hơi lạnh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 Thẩm Ly ngay người nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn ngọn lửa quanh mình lắc lắc đồ. Ta không qua đâu, ta sẽ làm hại chàng. Nụ cười trên gương mặt người đó không giảm, nhưng hắn quả nhiên thu tay lại. Thẩm Li yên lặng cúi đầu. Trong ngọn lửa đỏ rực bỗng rác, nàng bỗng cảm thấy có một luồng khí mát mẻ phủ lên cả người, nàng ngơ ngác ngẩn đầu.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 Mặc kệ tất cả này của nàng, trước khi vết thương khỏi, có thể để bếch thương vương không còn là bếch thương vương nữa không? Nàng muốn mình chỉ là một thẩm ly, được một ngư phu thanh âm khang khang, trầm mặt ít nói, nhặt trên bãi cát về nhà, sau đó bình yên, sống ở phàm gian này.